Bạn giới bệnh viện tâm thần 57 chương 74 cướp có cách này cổ bảo tổng tổng là 4 tầng. Mà đảo ánh sáng này. Từ tầng cao nhất trực tiếp nện thông. Khục khục một trận bụi mù Tử lương bọn hắn ho khan. Mà cổ bảo bên trong những binh lính kia đều bị dọa đến quá sức. Tưởng rằng trụ sở của mình đã bại lộ. Từng cách đều dìm xuống tìm khắp nơi địa phương chặt. Mà có một ít cách gan lớn. Đá ô ngao kêu loạn. Xông lại. Nghĩ đến có thể cùng địch nhân đồng quy vô tận. Nhưng mà, vừa mới đuổi tới bảo tạc địa điểm. Này bên kia, bỏ súng xuống. Khù khù. Tử lương đè ép tay, ra hiểu đám này đại đầu binh tỉnh táo một điểm còn có các ngươi. Ai? Bây khơ. Tới hoàn quản, quản thủ hạ các ngươi đám người này. Không phải liền là căn cứ bị nện xuyên A Có cái gì ngạc nhiên tử lương la hét Mà tại cái kia trong bụi mù Hai cái thân ảnh đã chậm rãi đứng lên Một trong số đó rất chói mắt Bởi vì cách đầu tương đối lớn Mà đổi thành một cái thì nhìn sáng người coi như bình thường Dần dần bụi mù bắt đầu tán đi Lúc này Mọi người lại phát hiện Không phải hai cái thân ảnh Mà là ba cái Bởi vì cách tên mập mạc kia bên người còn bỏ một con lợn Tử lương lấy tay quạt vô lên trước mặt cho bụi Uy hai người các ngươi liền không thể chọn cách xa một chút địa phương hạ xuống A ngươi xem một chút đem chỗ này làm cho Tông tượng người không việc gì đồng dạng vỗ vỗ trên đầu vai tảng đá bột phấn Sau đó nhìn chung quanh một chút Nơi này là Thế giới này còn có một số người còn sống sót đều tụ tập ở đây Tử lương nói xong chỉ chỉ bên cạnh những cái kia trởn mắt hốt mồm người, ngươi xem một chút ngươi đem người ta dọa cho đến. Công tượng gật gật đầu, thì ra là thế. Bất quá ta cũng không biết rõ trên thế giới này còn có nhiều như vậy người sống sót. Càng không biết các ngươi đã cùng người sống sót bắt được liên lạc. Ta chỉ là định vị khí tức của các ngươi. liền trực tiếp xuyên qua tới. Bất quá bất kể như thế nào. Ta cũng từng có sai sếp sửa xong. Công tượng nhàn nhạt nói xong, khoảng thời gian này, lão Huy còn có ba vô hai người rẽ vào một cách lung lay sắp đổ góc tường. Hoa hoa phun, một người một heo động tác cực kỳ nhất trí. Xuyên qua mấy cái vị diện có chút say xe, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Mà công tượng cũng không chút để ý, vừa muốn sơ tay lên chuẩn bị đem tòa pháo đài này cho sửa xong. Bất quá đột nhiên, hắn xứng sờ một cái bởi vì hắn nhìn thấy quân chính cầm một khẩu súng nhắm ngay chính mình. Mà cây thương kia vẫn là trần tiếu. Nguyên lai. Like. Ngay tại hắn mang theo lão đi cùng bè vô xuyên qua đến cái này thời điểm. Đúng lúc nện chúng ở tử lương bọn người bên cạnh. Mà quân chỗ gian phòng kia lại cách gần như vậy. Đương nhiên là loạn soảng một cách liền đem chính diện tường đều cho độc sập. Hiện tại. Cun cùng một đoàn người mặt đối mặt Mặc dù nói vừa rồi tại trong điện thoại Cái kia gọi sắc Gina, người đã cùng cun giải thích một chút Nhưng là Loại này kinh dị sự tình chỉ cần không phải tên điên liền không khả năng nhanh như vậy liên tiếp nhận a Mà cái này trong lúc mấu chốt Tại đến cái người xuyên Việt rơi xuống tiết mục Là người đều sẽ giống như cun Tông tượng cao mày nhìn qua há cun Chuyện gì xảy ra từ lương đầu rủ xuống. Thở dài. Cách này có thể nói đến nói trường. Dù sao. Trong một mảnh hỗn loạn. Liện tạo thành hiện tại loại này quân cầm thương chỉ mình đã từng đồng bạn nhất cả trứng tràng diện. Tông tượng còn không có làm rõ ràng tình trạng. Theo bản năng đi lên phía trước một bước. Này. Cun. Bỏ súng xuống. Cây thương kia rất nguy hiểm. Hắn ăn tần nói. Lui lại cuốn bóng nhiên một cuốn hỏng kêu đi ra. Phúc phúc phúc cái này một cuốn hỏng quá đột ngột. Đem ngồi xổm chân tường chính phun hai vị kia giật mình. Lão Huy bị sặc đến đặt mông ngay tại chỗ bên trên. Bè vô trực tiếp sặc đến lăn lộn đầy đất. Người cái tên mập mạc kia. Cũng lui về cách ta xa một chút A tử lương một mặt khó xử. Người ta say xe. Chính phun đâu? Bớt nói nhảm nghẹn trở về cun cũng mặc kệ những này tiếp tục quát Lão Huy cũng không có làm rõ ràng cái gì tình trạng bất quá xem ở cun vẻ mặt kia Cũng chỉ có thể làm theo Hắn mím miệng thật chặt Ô ô hiển nhiên hắn còn tại phun quai hàm theo cái kia trầm muộn nôn mửa âm thanh một chút xíu bị no căng Mắt gà trọi đều chống đỡ đi ra Đồng thời Tử lương tranh thủ thời gian lại công tưởng lôi trở lại Cũng thừa cơ tại hắn bên tai nhỏ giọng nói ra Nàng mất trí nhớ Hiện tại rất mẫn cảm Tông tượng mừng tỉnh đại ngộ Thì ra là thế Thế là hắn giơ tay tốt Ta lui lại tỉnh táo một điểm Chúng ta không có vũ khí Tông tượng rất thành thật Hắn nói trong tay không có vũ khí Chính là không có vũ khí Chưa từng gạt người Hắn vừa nói Một lần lui về phía sau Bất quá ngay lúc này Hắn cây kia phi kiếm, nhưng lại không biết từ chỗ nào lặng yên không tiếng đồng rơi xuống cun sau đầu. Đương nhiên, phi kiếm kia không phải dùng mũi nhọn đối cun, mà là nằm ngang, tựa như là một cây gậy, chuẩn bị một chút tử đem cun cho đánh ngất xỉu. Không thể không nói, cái phương án này áp dụng rất thành công, cun lực chú ý hoàn toàn đặt ở trước mặt. Làm sao có thể chú ý tới sau đầu đằng sau còn có buổi họp bay đồ vật. Nhưng mà, đúng lúc này, âm một tiếng súng vang đánh vỡ trầm mặt tất cả mọi người ngốc. Bọn hắn chừng tròng mắt nhìn xem trong đám người một cái cầm trong tay thương người sống sót. Cái kia người sống sót cũng ngốc. Hắn một mặt mộng bước nhìn xem người chung quanh. Ánh mắt bên trong rõ ràng viết không có ý tứ. Đi, cướp cò Mà đi lần này họ đem lão ghi dọa đến suốt cuộc không nín được. Phúc phúc phúc miệng bên trong ôm nôn liền cùng tiêu chảy một tuần nhưng là cái mông lại đổi cách một nhét đồng giảng. Đập lớn vỡ đây giống như phun ra đi. Tóm lại. Hốn loạn lại một lần nữa sáng lâm. Hết thầy đều muộn. Theo một tiếng này súng vang lên. Dương cung bạc kiếm cuối cùng một cây dây cung cũng bị đứt đoạn. Cun một mực run dậy tay cơ hồ không bị khống chế ấm xuống. Trần tiếu thương. Khai hỏa âm một tiếng súng vang đoạt thân mà ra. Trên thực tế. Thanh âm này cơ hồ đã siêu việt súng vang lên phạm trụ. Vừa rồi cướp bỏ cái kia một tiếng cùng một thương này so ra. Quả thực liền cùng ăn mặc quần bông đánh sắm. Mà lớn như thế tiếng súng đồng thời mang tới cũng là một viên ginh khủng đạn. Trong phút chốc. Viên này đạn liền đã xuyên qua cuốn trước mặt thấy hết thảy không gian. Nàng không có nhắm chuẩn. Bất quá người trước mặt thực tế là quá nhiều. Sở dĩ. Viên này đạn dễ như trở bàn tay liền có thể bắn chú tùy tiện cách nào mục tiêu. Công tượng động. Cây kia phi kiếm cũng động. Nó lấy một loại siêu việt lẽ thường phương thức xuất hiện tại viên kia đạn phi hành ngay phía trước. Mũi nhọn vừa vặn hướng về phía đạn đâm đi qua. Quanh đích một cái. Cả hai tải không trung chạm vào nhau. Khí lãng từ giữa không chung nổ tung. Toàn bộ tỏa thành trong lúc nhất thời đều bị oanh lung lay sắp đổ. Mà cun cũng như một cây diều bị đứt xây. Trực tiếp bị sức giật sụp đổ đến giữa không chung. Nửa bên cánh tay xương cốt mắt nhìn thấy biến thành một loại vặn vẹo dì dạng. Cũng đánh tới hướng phía sau phế tích bên trong. Về phần trần tiếu. Hắn thì không biết lúc nào. Đã mang theo một đỉnh mũ lưới chai. Lặng lẽ xuất hiện tại quân bị bắn bay con đường bên trên. Vững vàng đem tiếp được. Sau đó, hai người cùng một chỗ bay về phía sau. Vạn giới bệnh viện tâm thần 57 chương 75 ta hành thần liên quan tới trần tiếu gia hỏa này kỳ thật bản thân hắn xem như người bình thường. Bất quá kinh nghiệm của hắn thực tế là quá mức phát rồ. Liền lấy hắn những cái kia bằng hấu đến nói đi có có thể không hạn chế đoán được tương lai giám thúi học sinh cấp 3 Có ném tới trên mặt trời đều chết không thể lôi thôi nữ y tá Có biết thuấn di siêu cấp mũi khống Có bờ mông bên trên treo một xuyên chìa khóa có thể đem tất cả cửa đều biến thành cánh cửa thần kỳ lão đại gia Có tùy ý xuyên tạc hiện thực Đúng nghĩa xuyên tạc người Còn có một cái liền xe bán manh có thể bản thân tiến hóa ai Dù sao, những người này bởi vì một loại nào đó kỳ kỳ quái quái nguyên nhân, tụ tập tại Trần Tiếu bên người, mà rời đi hắn về sau, lại đem rất nhiều thứ lưu cho Trần Tiếu. Chắc hẳn tất cả mọi người chơi qua một cái gọi là ma di trò chơi đi. Chính là cái kia ăn cây nấm biết trở nên lớn, ăn tiểu hoa liền có thể phun hỏa cầu. Trần Tiếu hiện tại liền có chút sống như là bên trong cái kia ốm nước công nhân đồng dạng. Hắn mang theo cách này cách mũ liền có thể thuấn di cầm lấy chìa khóa liền có thể mở cánh cửa thần kỳ. Trước đó không lâu, hắn liền dùng cách này cách mũ thuấn di công năng. Đem nửa tàn lát đánh thành trọng thương nhưng là thuấn di về thuấn di. Trần tiếu tại thể chất bên trên vẫn là rất yếu. Sở dĩ, một thương này sức sật xuyên thấu hoa cun. Trực tiếp cũng tác dụng đến trên người hắn. Cấu mạng a a hắn một bên về sau bay. Một bên liều mạng kêu to. Sau đó phanh một cái. Tiến đụng vào sau lưng trong phế tích. Đá vụn lốt búp rơi xuống. Liền đem hai người này cho trên chôn mà cách này một cuốn họng. Cũng làm cho tất cả mọi người không dám thất lễ. Công tượng vượt lên trước một bước tiến lên. Tử lương theo sát phía sau. Lão Huy còn tại hoa hoa phun. Mà dô cơ thì ngồi tại trên xe lăn, kéo cổ mắng ngươi tên hốn đàn. Ngươi thương thứ nhất vậy mà không phải đối ta ngươi xem thường ta a lại đến ngươi lần thứ nhất nhất định phải là ta tốt a. Không ai biết rõ hắn tại sao phải để ý loại vấn đề này, dù sao cũng không ai dám hỏi. Đây hết thảy đều quá hỗn loạn. Đồng thời tất cả người sống sót cũng dần dần chú ý tới cái này ngồi tại trên xe lăn người giống như liền cùng trong truyền thuyết cái kia thần minh đồng dạng. Trời ạ, cái này người không phải là hắn chính là trong truyền thuyết người kia đúng vậy a đúng đúng chắc chắn là hắn trong lúc nhất thời. Cả đám người đều sinh ra báo động, tất cả mọi người dùng một loại sùng bái, kính sợ, hy vọng ánh mắt nhìn xem Joker. Tại trên xe lăn Joker đều, ngốc, hắn trải qua đủ loại chú mục sợ hãi. Tầu khẩn Tuyệt vọng Chấn kinh Vân vân vân vân Nhưng là đám người này bây giờ lại dùng ánh mắt như vậy nhìn xem chính mình Mấy cái tuổi còn nhỏ một điểm người thậm chí phù phù một cái quỳ trên mặt đất Bắt đầu cảm tạ trời xanh Ui ui các ngươi đều làm gì đừng có dùng loại ánh mắt kia nhìn thấy ta hốn đàn Các ngươi nhường ta buồn nôn loại này loạn thất bát tao chàng diện kéo dài Không biết qua bao lâu Trong khoảng thời gian này, phát sinh rất nhiều chuyện. Đầu tiên, cun cùng Trần Tiếu bị người tử phế tích bên trong móc ra. Mà hai người này tình huống đều chẳng ra sao cả. Trần Tiếu bị phế khư bên trên tảng đá đập không nhẹ. Mà cun càng là nửa người đều máu thịt be bét. Cả người đều ngất đi. Bất quá còn tốt. Trần Tiếu lại từ túi bên trong móc ra mấy hạt bao con nhộng Cho cun ăn hết. Chính hắn ăn trước một hạt. Sau đó mọi người mới dám đem bao con nhộng nhét vào cun miệng bên trong. Không phải ai biết ra hỏa này móc ra chính là cái gì. Về sau. Cun cùng trần tiếu thương thí. Vậy mà liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu được chữa trị. Cái này về sau. Tử lương lại để cho công tượng mau đem cổ bảo cho sửa xong. Như thế loạn thất bát tao. Vạn nhất bị vệ tinh phát hiện ra. Đến lúc đó một vòng oanh tạc tới liền xong đời. Mà công tưởng cũng không có gì nói. Hai tay liền tùy ý hướng một mặt tường bên trên vừa để xuống tất cả đá vụn vách tường liền bắt đầu như là ống kính chiếu lại đồng dạng. Đều tự động trở về đến nguyên bản địa phương. Nhưng cái kia khe hở cũng đều cấp tốc khép lại. Thật giống như chưa từng có nghiền nát. Cái tràng diện này. Càng làm cho chung quanh người sống sót cao giọng gieo họ. Bọn hắn cảm thấy. Chính mình cho tới nay chỗ ước mơ thần tích suốt cuộc sáng lâm. Mà hết thảy này hiện tượng. Cũng đều tự nhiên mà vậy quy ghét làm cơ trở về mà cơ cũng triệt để bị coi là thần minh. Về phần cơ bản thân đâu. Hắn có thể khó chịu. Nếu không phải mình vẫn ngồi ở trên xe lăn Hắn đã sớm đem đám người này đều cho sụp đổ. Tử lương thấy thế. Cũng mau nhường lão bây thơ đem dưới tay mình đám kia chi chi hoa hoa người sống sót đều đuổi ra ngoài. Về phần đây hết thầy đến cùng giải thích thế nào. Vậy liền nhìn hắn tự do phát huy. Tùy tiện làm sao lắc lư. Dù sao phía bên mình không cần quan tâm liền tốt. Làm hết thầy an bài thỏa đắng. Đám người cũng rốt cuộc có thể yên tĩnh đem cung đặt ở vừa mới sửa xong trên giường. Lặng lặng chờ nàng tỉnh lại. Đang chờ đợi trong khoảng thời gian này. Tử lương cũng coi như là có chút thời gian. Đem vừa mới phát sinh hết thầy toàn bộ nói cho sao chạy tới công tượng bọn người ai. Cuối cùng là an tính lại. Tử lương xoa đầu cảm thấy mình giống như bị móc sạch. Mà đúng lúc này đông đông đông một chàng tiếng gõ cửa. Tử lương bất đắc dĩ thở dài. Mời đến cửa bị đẩy ra. Đứng ngoài cửa. Là một tên vẽ lấy vô cơ trang người sống sót Hắn hiện tại trạng thái tinh thần rõ ràng muốn so bình thường hưng phấn rất nhiều Chính là loại kia truy tinh tục rốt cuộc có thể gặp mặt thần tượng của mình đồng giảng Mỉm cười thần minh bọn họ Các ngươi tốt Ta gọi ra ngoài vô cơ bày tại trên xe lăn Giắt cuống hỏng kêu to Tử lương khổ đại cầu thâm vỗ chán một cái Hắn đương nhiên biết rõ Cách này mỉm cười thần minh khẳng định lại là lão bây khơ thần côn này bị chuyện chém gió cho mình đám người này an bài hình tượng. Cách này phá xanh tử nát thấu. Bất quá xem ở đám này người sống sót một mặt sùng bái bộ dáng Đoán chừng để bọn hắn đi làm thịt người đổi cảm tử bọn hắn cũng không có gì lời oán giận. Tạm thời liền nhẫn đi. Khu khu tử lương hắn giọng Giả vờ như một bộ lạnh nhạt bên trong mang theo điểm thần tính quang mang dáng vẻ chính là họp đại thiên sứ giải em cách kia phó Đức Hạnh. Nhẹ nhàng mở miệng nói. Tên của ngươi cũng không trọng yếu. Ta chỉ để ý thân phận của ngươi. Như vậy. Ta thành kính con dân. Có chuyện gì A ngoài cửa tiểu tử kia khích động nước mắt đều muốn xuống tới. Thế giới này tận thế bối cảnh phía dưới. Chính mình tín ngưỡng thần minh an vị ở trước mặt mình. Còn xưng chính mình là thành kính con dân. Ta dọc mụ. Người bình thường đoán chừng đều muốn quỳ xuống tới chiều bái một cái. Còn tốt, vị này chàng trai coi như không có bị lắc lư quên chính mình là muốn tới làm gì. Hắn tranh thủ thời gian bày ngay ngắn tư thái của mình. Thần minh bên ngoài có người, phải bái kiến ngài. A tử lương xứng sờ, bái kiến ta đúng vậy. Hắn tự xưng là ngài sứ đồ Ngoài cửa vị kia chàng trai nói xong Hơn nữa Hắn cũng là có thể tự do đi lại ở trên mặt đất người Ta đoán Hắn chắc chắn là của ngài bố trí À Đúng Hắn còn nhường ta đem cái này giao cho ngài Nói xong Người kia liền từ phía sau lưng Móc ra một cái con dối tới Vạn giới bệnh viện tâm thần 57 chương 76 toàn viên đến đông đủ tử lương xứng sờ Cái này không phải con dối à tốt a đây chính là con dối bất quá Cái này không phải liền là Billy à hiện tại Billy vẫn là ăn mặc món kia tiểu hào âu phục màu đen Đỉnh lấy cái đầu to Tứ chi vô lực buông thóng Giả y như thật Như vậy không cần nghĩ cũng biết Muốn gặp chính mình vị kia khẳng định chính là giói xa lão ra tử. Ách, đem người kia mang tới đi. Tử lương có chút lúc túng nói. Được rồi. Ngoài cửa vị này lập tức gật gật đầu, sau đó quay người liền hướng bên ngoài đi. Ai chờ chút, đem cái kia con dối trước cho ta. Tử lương nói. Cái này nếu là hắn coi là cái này tiểu con dối không có gì dùng. Thuận tay ném đống giác. Cái kia Billy sau đó khẳng định tìm chính mình ồn ào ác. Cái kia người sống sót nghe vậy. Lập tức đem so với lời giao đến tử lương trong tay. Còn cút con người. Lúc này mới rời đi. Người kia vừa đi Billy liền không nín được tránh ra tử lương tay nhảy tới đất bên trên. Không tốt toàn bộ bệnh viện đều bị khống chế lại tầng hầm những cái kia rút quen đều được thả ra hắn la hét. Cái này khẽ động. Đem Joker nhìn xứng sờ Ai cái này con dối vậy mà lại đồng như vậy trong đầu hắn cũng có ấp a không ai biết quan tâm ngươi loại kia vấn đề Tử lương tùy ý đáp một câu Đồng thời ép một chút tay Ra hiểu Billy yên tĩnh một điểm Thật tốt Những này ta đều có thể đoán được À Đúng Các ngươi là thế nào trốn tới à Billy trả lời ngay Mò Di rất sớm trước đó tìm cách kia gọi Trần Tiếu ra hỏa phải một cái chìa khóa. Ta cùng ra mơ tại các ngươi vừa đi sau chẳng phải. Tìm một cơ hội. Mở cửa trốn tới. A Tử Lương nghe xong. Chuyển hướng bên cạnh Trần Tiếu. Mò Di Ti cùng ngươi phải qua chìa khóa ngươi làm sao không nói cho ta ngươi cũng không có hỏi. A Tử Lương gật gật đầu. Tốt à. Xem ra mo ti ra hỏa này đã sớm nghĩ đến xấu nhất tình huống. Hoặc là hắn lại đang nghĩ cách dù gì ý tưởng phải làm ta. Đúng lúc này. Người mang tới ngoài cửa một thanh âm vang lên. Vào đi. Tử lương nói xong. Sau đó. Cửa liền bị đẩy ra. Ngoài cửa. Vẫn là vừa rồi người lính kia. Bất quá hắn bên cạnh. Còn nhiều một người. Người kia mang theo mũ trùm. Toàn thân đều quấn tại áo choàng bên trong. Bất quá từ hình dáng liền có thể nhìn ra. Người này rất lớn tuổi. Eo của hắn còng lưng. Thỉnh thoảng phát ra một chút xíu tiếng ho khan. Hơn nữa. Nương theo lấy cái kia ho khan. Hắn còn xuất ra một cái thoạt nhìn như là thở khò khè phun xương đồng dạng đồ vật. Trục tại ngoài miệng hấp hấp. Tốt, ngươi đi xuống đi tử lương thấy thế nhanh lên đem vị kia binh sĩ chi đi binh sĩ cúi đầu sau đó rời khỏi gian phòng đồng thời đóng cửa lại vừa đóng cửa cái kia hất lên áo choàng người lập tức liền một cách lào đảo rất rõ ràng hiện tại đứng thẳng đối với hắn mà nói đều là cực kỳ khó khăn tử lương cùng Trần tiếu vội vàng đi qua đỡ dậy người này công tưởng vung tay lên Bên cạnh một cách đầu gấu ngăn tủ liền trực tiếp giải thể. Đồng thời gây dựng lại thành một cái vế. Đem người kia đỡ đến trên dí về sau, hắn mới trùng điệp thở ra một hơi cũng đem chính mình mũ trùng kéo xuống tới. Mà mũ trùng xuống khuôn mặt, nhường người chung quanh cũng không khỏi khẽ nhú mày. Người này thật là dối xa, giòn. Gia mơ. Bất quá giờ phút này, hắn cả khuôn mặt đều cơ hồ sụt đổ xuống. Làn da đã không phải là tái nhợt, mà là bày biển ra một loại không có huyết dịch quán chú màu xanh đen. Vốn là thư thớt lông tóc cũng gần như vẫn là rơi sạch. Nếu không phải hắn còn duy trì yếu ướp hô hấp. Liện cùng một người chết không có gì khác biệt. Còn có thể chịu đừng A tử lương cũng không tâm tư thẳng mình bệnh viện biến thành bộ ráng gì, lo lắng hỏi. Giới xa nhắm mắt lại, lắc lắc trong tay thuốc phun sương, sắp sử dụng hết. Hắn liền nói một câu như vậy, bất quá tử lương cũng minh bạch. Giới xa lão đại gia cũng không phải là một cách hoàn chỉnh trên ý nghĩa người sống. Hắn là một loại dùng tây vi rút nguyên dịch thúc đẩy sinh trường đi ra sinh mạng thể. Mặc dù vẫn bảo lưu lấy hoặc là sau đó trí tội và năng lực. Nhưng là hắn lại không cách nào rời đi vĩnh sinh biệt thự. Cũng không phải nói khẳng định không cách nào rời đi. Bất quá chỉ cần hắn đi ra biệt thự. Nhất định phải dùng trong tay loại này phun xương để duy trì hành động của mình Một đơn phun xương gián đoạn Hắn liền sẽ lập tức lần nữa chết đi Đây cũng là tử lương không quản ở vị diện nào Đều không mang theo giới xa lão đại gia chạy khắp nơi nguyên nhân Mà này lại cái kia tê vi giúp phun xương lập tức liền tốt tiêu hao sạc sẽ Cũng là mang ý nghĩa Rích ra Sẽ chết Không được Nhất định phải tranh thủ thời gian tìm tới si ly. Hiện tại chỉ có nàng có thể chế tạo ra tê vi rút nguyên dịch tới. Tử lương trong lòng suy nghĩ. Thế nhưng là... Vừa rồi tất cả mọi người đã tách ra. Hiện tại đi nơi nào tìm bọn hắn A đúng lúc này. Ngươi là muốn đi tìm những người khác. A B Lee thanh âm chuyển đến. Tử lương lập tức quay đầu lại. Ngươi có biện pháp nào A B Lee cũng không nhiều lời cái gì. Một viên móc ở bụng của mình. Sau đó ra bên ngoài một tách ra. Cái kia nhỏ hẹp thân thể. Hoành đích một cách liền cùng ô tô bảo hiểm khí năng nổ tung đồng dạng. Trực tiếp biến thành một cái to lớn màn hình. Phía trên là các loại kinh độ vĩ độ giao thoa đoạn thẳng. Sức. Gió. Nhiệt độ không khí. Độ cao so với mặt biển. Loạn thất bát tao số liệu ở phía trên cấp tốc thổi qua Yên nhiên chính là một cách cường hóa bản chiến lược địa đồ Mà tại cách này trương bản đồ điện tử bên trên Phân bố mấy cách sắc thái khác nhau đốm nhỏ Mấy cách này là Màu đỏ Mojiti Màu lam chính là Sili Màu vàng là Coltantin Billy nói Người có bọn hắn định vị tử lương đánh gáy Billy kinh ngạc hỏi U Vinh Quy Quy Mơ Trước đó chúng ta vì bọn họ chế tác đạo cụ thời điểm. Cố ý ở bên trong phân phối trang bị tín hiệu tín hiệu theo dõi dụng cụ. Mẹ nó. Thật sự là thiên tài tử lương lập tức nhìn thấy hy vọng. Tông tượng đi tìm đám người này. Đem bọn hắn đều mang tới. Sách bất động trước hết đem si ly mang đến. Gia ngơ sắp chịu không nổi. Thật. Tông tượng nói. Sau đó liền uốn lượn hai chân. Nhìn tư thế kia, là chuẩn bị chiếu vào trên bản đồ tỏa độ bay qua. Sau đó lại túm người bay trở về. liền cùng trước đó túm lão ghi đồng dạng. Chờ một chút, như thế quá chậm. Trần Tiếu xem vào nói nói, sau đó tiến đến màn hình bên cạnh, nhìn xem tỏa độ kia. Ô, V, K, -W, w, M. Đại khái ngay tại nơi này đi. Nói xong, hắn móc ra chìa khóa. Sau đó đến giữa trước cửa vặn vẹo khóa cửa Cửa cứ như vậy bị lôi ra Mà ngoài cửa Lại không phải cái kia mờ nhạt ánh đèn hành lang Mà là một đầu chuỗi lũi đường đi Thoạt nhìn là cái khu dân cư Đối diện tàn tạ phòng ốp chung quanh là khô cạn cỏ dại Gió thổi qua Mang theo một cỗ bụi đất vị Mà tại con đường kia trung ương Vừa vặn có mấy người đi ngang qua Bọn hắn tựa hộp là nghe được tiếng mở cửa, sau đó đều đồng loạt nhìn về bên này tới. Sau đó, từng cách đều kinh ngạc há to mồm. Trần Tiếu tại trong môn, rất đáng yêu phất tay chào hỏi. Này vạn giới bệnh viện tâm thần 57 chương 77 toàn viên đến đông đủ chung. Một trận lúc túng trầm mặt. Kỳ thật. Đám người này tại thoát ly điên mũ mộng cảnh về sau. Vẫn không cách nào cùng tử lương bọn người bắt được liên lạc. Nếu là tại cách khác vị diện, Hany ban tủy tiện khống chế mười mấy con chim bay cái gì? Trực tiếp là có thể đem chính mình dám thị phạm vi tăng lên tới bán kính mấy chục cây số trên đây. Tìm mấy cái mục tiêu vẫn là dư sức có thừa. Nhưng là rất không may chính là vị diện này sinh vật đã cùng với thư thớt. Nhân loại phạm vi lớn diệt tuyệt. Đưa đến chuỗi thức ăn sụp đổ. Lại thêm mặt đất biến thiên. Hoàn cảnh sụp đổ các loại nhân tố Dù sao Han Mi ban tải nguyên chỗ chờ cả buổi Sườn sút không tìm được một cái từ đỉnh đầu bay qua chim Chỉ có một con chuột cùng vài miếng con rán lẻn qua Nhưng là Khống chế loài vật này cũng chỉ có thể trên mặt đất bò loạn Còn không bằng chính mình trực tiếp lấy ánh mắt nhìn đâu Sở dĩ rất bất đắc dĩ, Moziati cũng chỉ có thể đề nghị nếu không chúng ta cầu trợ ở Ma Pháp đi. Sau đó, ánh mắt của mọi người liền tất cả đều tập trung ở Côn Tan Tin trên thân. Nói đến ngươi khả năng đều không tin. Mặc dù Côn Tan Tin dưới đại đa số tình huống đều không cần Ma Pháp. Bất quá đây chẳng qua là bởi vì hắn tự thân rất chán ghét Ma Pháp. Đồng thời hắn cảm thấy... Miệng pháo hiệu quả rõ ràng so ma pháp càng thêm rõ ràng bố trí. Cũng không phải là bởi vì ma pháp của hắn không được. Kỳ thật côn tan tin ma pháp tạo nghệ tại toàn bộ ma pháp giới bên trong đều có thể được cho đếm được. Thế là côn tan tin không nói hai lời, một mình nâng lên chỉ đường trách nhiệm. Hắn bắt đầu ném giày. À, nói thật, rất khó miêu tả khi hắn đem giày tới ra. Hướng trên mặt đất Ba Hít Quang ra thời điểm. Biểu tình của những người khác. Mò lúc ấy trầm tư mấy giây về sau. Rốt cục nhìn không được hỏi. Ta không hiểu nhiều lắm ma pháp. Nhưng là. Ném dày thật sự có thể giúp chúng ta định vị những người khác vị trí. Á Côn tan tin trên nét mặt mang theo có chút ngạo mạn. Đương nhiên. Dày là nhân loại trên thân. Có thể cùng thổ địa kết nối gần mật nhất đảo cụ mà chúng ta yêu cầu tìm kiếm mục tiêu cũng đều là dùng hai chân tại thổ địa phía trên lưu lại qua dấu vết. Dạng này dây liền có thể cùng mặt đất sinh ra tổng minh. Cái này nếu như phân loại, ném dây có thể phân loại đến tìm kiếm thuật bên trong thổ hệ ma pháp hàng ngũ, cũng là xuất hiện giai đoạn quản dụng nhất ma pháp. Hắn thản nhiên nói, Mozity đều có chút ngạc nhiên. Vừa mới bắt đầu Hắn còn cảm thấy phương pháp này có chút không quá đáng tin cậy. Nhưng là, trải qua đối phương kiểu nói này, hắn vậy mà cảm thấy, rất có đạo lý. Tránh ra điểm, ngươi vừa rồi hỏi vấn đề lúc nhường ta phân thần, ta đến lại ném một lần. Côn tan tin phất phất tay, ra hiểu tất cả mọi người im lặng, sau đó phụ thân nhặt lên giày ba ghít lại ném một cái. Mũi giày chỉ hướng một cách phương hướng. Côn tan tin khẽ ngẩn đầu, dùng ngón tay hướng nơi xa. Ở bên kia, đám người nhìn sang. Tại mây đen phía dưới, là một mảnh tựa hồ bị mây vụ bao phủ tàn tạ thành khu. Mơ hồ trong tầm mắt, liền như là một tấm chờ đợi săn thức ăn miệng lớn. Yên tĩnh nổ trương. Tốt à, chúng ta đi xem một chút đi. Cách đội ngũ này bên trong, liền côn tan tin một người biết ma pháp. Vậy khẳng định chính là hắn nói cái gì chính là cái đó. Cứ như vậy, đám người đạp lên một bên ném giày. Một bên tìm kiếm đồng đội lộ trình. Mà trong lúc này, Côn tan tin còn một mực suy trì lấy một loại có thể để cho bên ngoài không nhìn thấy bên trong ẩn hình hộ thuẫn chính là trước đó lừa gạt địa ngục chi vương cái kia. Lần này hắn đem phù văn vẽ ở tất cả mọi người trên chán. Là có thể để cho che đẩy công hiểu một mực đi theo người đi nha. Hắn kỳ thật trước đó cũng không có như thế dùng qua. Cũng không biết có hữu dụng hay không. Nhưng là đi lâu như vậy. Vẫn là không có lọt vào thương sụp đổ tình huống. Nhìn. Vẫn là rất thành công. Dù sao thời gian cứ như thế trôi qua ước chừng mười mấy tiếng. Mà đang lúc mọi người tại thành khu bên trong chuyển đầu ớt choáng váng. Đều có chút phải hoài nghi ném giày ma pháp chân thực tính thời điểm. Kết vừa mới đi ngang qua một tòa phế tích bên trên một cánh cửa, bị mở ra. Sau đó, liền xuất hiện trước đó một màn kia. Trần Tiếu vấy tay, ta biết mọi người thấy ta đều rất kích động. Nhưng là... Tranh thủ thời gian tiến đến a tan tin bản thân đều mộng. Hắn phản ứng một hồi. Lúc này mới lập tức giả trang ra một bộ cùng một chỗ đều tải tự mình tính kế bên trong thần sắc. Khủ khủ so ta thổ hệ ma pháp suy đoán thời gian thoáng trễ một chút, bất quá, chúng ta đi qua đi. Nói xong, hắn liền lạnh nhạt đi hướng Trần Tiếu mở ra cửa. À à à lần này đám người cũng đều tỉnh táo lại theo tới. Mà Trần Tiếu cái kia cửa đặc tính mọi người cũng đều biết. Chính là không nhìn không gian khoảng cách kết nối tùy ý hai cách điểm. Sở dĩ, mọi người cũng đều không chút dinh ngạc, trực tiếp liền đến đến cổ bảo người sống sót căn cứ. Sau đó một đoạn thời gian, tử lương dùng cùng với đơn giản có nhanh chóng phương pháp đem khoảng thời gian này phát sinh nhất cả chứng sự kiện tất cả đều cho đám người nói một lần. Ở giữa đương nhiên cũng giới thiệu vô cơ cùng quân tình trạng. Mặc dù có chút không tốt tiếp nhận, nhưng là... Mọi người cũng đều miễn cưỡng trước tiên đem sự tình để ở một bên Dù sao hiện tại giới xa tình huống cũng nguy cơ sớm tối Tử lương nhường si ly bạch kim kim tranh thủ thời gian cho giới xa chế tạo một điểm tê vi rút nguyên dịch Lúc trước Si ly còn nhất định phải mượn nhờ trong bệnh viện phòng thí nghiệm sinh hóa mới có thể chế tác virus rút Bất quá từ khi nàng tại gơ vi rút hoàn toàn dung hợp về sau Cách này tiểu lô ly bản thân Chính là một tòa cường đại nhất vi giúp chế tác nhà máy. Sở dĩ để nhất dai tê vi giúp chế tác lên, liền 10 phần dễ dàng. Ở giữa nàng đem dưới xa cái kia bình phun thuốc lấy tới. Phía sau đáng yêu váy rất tự nhiên vỡ ra một cái lỗ hồng. Sau đó một cái xúc tu liền vươn ra. Cái kia xúc tu điều chỉnh trở xuống phẩm chất chiều dài. Phúc đích một cái. Liền cắm vào bình phun thuốc bên trong. Sau đó liền ẩm ầm ẩm, ẩm ẩm Đi đến tiêm vào lấy cái gì. Không đến vài giây đồng hồ thời gian. Bình phun thuốc liền bị đổ đầy. Tử lương mau đem cái nắp xoay bên trên. Sau đó trực tiếp nhét vào da mơ lão đại gia miệng bên trong. Lúc này, da mơ đã hoàn toàn mất đi ý thức cả người liền cùng đắt lạnh đồng dạng. Ui ui kiên trì một cái A Tử lương miệng bên trong thì thảo, mãnh lấy sức lực một trận phun. Trong cả căn phòng đều an tính chỉ có xì xì phun xương âm thanh. Còn tốt, lần này son Gia mơ không có trình diễn những cái kia tại tuyệt vọng trước mắt hồi quang phản chiếu sâu người khẩu vị tiết mục. Ác ác ác một chân lầm bầm. Hắn liền mở to mắt. Lần này Tây Vi giúp nguyên dịch là vừa ra lò. Xem ra so trước đó mới mẻ không ít. Gia mơ thân thể ớn lên. Thân thể trạng thái lập tức liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khôi phục. Thô đám người rốt cuộc bung lòng một hơi. Vô cơ nhìn trước mắt lão nhân này. Hắc hắc! Các ngươi đám người này thật thú vị. Lão bất tử này là gặm vi rút gặm nghiện A không kém bao nhiêu đâu. Tử lương đứng người lên, nhìn về phía chung quanh đã tụ tập lại các đội hữu cười cười. Tốt à, lúc này mọi người rốt cuộc đều đến đông đủ như vậy liên quan tới rút quen tiểu tử kia. Ai bạch hùng đây vạn giới bệnh viện tâm thần 57 chương 78 toàn viên đến đông đủ hạ cách này. Billy còn duy trì lấy màn hình trạng thái. Hắn cũng có chút mộng. Tranh thủ thời gian dối dài hai tay. Chính mình lốt búp tại bàn điều khiển bên trên một trận điểm. Kỳ quái. Ta nhớ được Bạch Hùng trước đó cũng cho hắn một cái định vị dụng cụ. Làm sao lại lục soát không đến đâu tử lương cũng lại gần. Nhìn từ trên xuống dưới màn hình. Phía trên điểm sáng nhỏ tất cả đều tập trung ở chính mình sở tại địa phương. Mà Bạch Hùng. Xác thực không thấy. Có phải hay không là bởi vì hắn đánh nhau lúc lực lượng quá lớn sở dĩ đem định vị khí cho làm hỏng A. Không biết. Lúc này, da ngơ thanh âm chuyển đến. Đám người nhìn sang. Con thấy vừa mới còn một bộ phải chết không sống bộ dáng da mơ đã trở nên sinh long hoạt hổ. Sống lưng cũng thẳng. Thanh âm cũng to. Bệnh dùng cắp tóc, tóc đều có lần nữa sinh trường tư thí. Nhìn so. Tại trong bệnh viện trạng thái đều tốt hơn. Ách, ta nói si ly. ngươi một hồi lại nhiều cho hắn làm điểm vi rút. Hắn có phải hay không đều có thể xông đi lên làm nhân viên chiến đấu. Không ai phản ước tử lương nát miệng. Gia mơ nói tiếp. Ta tải chế tác tín hiệu phát nguyên khí thời điểm liền đã cân nhắc qua. Sở dĩ. Cố ý đem chịu lực trùng kích hoàn toàn tái giá đến Bạch Hùng tự thân. Nói cách khác. Chỉ cần Bạch Hùng có thể tiếp nhận lực trùng kích. Cách tín hiệu kia nguyên liền đồng rằng có thể tiếp nhận. O, V, G, W, -W M. Tử lương lại trầm tư. Lợi hại như vậy. Cái kia cho ta phối hợp một cái. Có phải hay không ta liền cùng lực lượng đồng giảng kháng đánh ra mơ nghe nói về sau. Vậy mà gật gật đầu. Trên lý luận là có thể được. Chỉ cần ngươi một mực treo ở bạch hùng trên thân là được. Ách tốt à, vẫn là tính. Tử lương nghĩ một hồi cái kia hình tượng cảm thấy có chút buồn nôn, liền tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Lúc này ta cho Bạch Hùng phối điện thoại. Tông tượng đột nhiên nói. a ngươi làm sao không nói sớm tử lương nghe xong tranh thủ thời gian móc ra điện thoại đến, muốn cho Bạch Hùng đánh một cái. Tông tượng chế tác điện thoại có thể xuyên qua vị diện. Đạt tới bất luận tại bất luận cái gì địa phương đều có thể hoàn mỹ vết nối công năng. Chỉ bất quá. Chế tác lên cùng với phức tạp. Sở dĩ chỉ cấp những cái kia vũ trụ nguyên tố bọn họ phân phối. Không phải tử lương trong tiểu đổi một người một bộ Cái kia đã sớm thả sông đồng dạng khắp nơi sóng đi Không nói nhiều nói Tử lương phải số điện thoại ngạch đúng Loại này thần kỳ điện thoại lại còn là quay số điện thoại Tranh thủ thời gian đánh một cái Rất nhanh điện thoại liền được kết nối Uy bạc hùng A Ngươi ở đâu a Đối diện không nói gì Ai nói chuyện A Chúng ta đều đến đông đủ Liền trinh lệch ngươi Vẫn là không có nói chuyện. Tử Lương cũng gãi gãi đầu. Không đúng. Rõ ràng kết nối. Thế nhưng là. Vì cái gì nhưng không có lên tiếng đâu lúc này Trần Tiếu lại gần. Hắn cầm qua điện thoại. Nghe một chút. O-V-G-W-W-M Quả nhiên không nói gì. Nói nhảm, ta cũng không phải kẻ biết có hay không nói chuyện ta nghe được. Tử Lương tức giận la hét. Chờ một chút lúc này Trần Tiếu tranh thủ thời gian dối ra một cái tay đặt ở bên môi Làm một cái suyệt thủ thí Bên trong tựa như là có âm thanh A tử lương xứng sờ Cũng tiếp lời ốm Hắn cẩn thận nghe qua đi Tựa hồ mơ hồ nghe được Một trận nhàn nhạt tiếng xào xạc Chuyện gì xảy ra từ lương rốt cuộc ý thức được cái gì Không thích hợp Rõ ràng kết nối Nhưng lại không nói lời nào. Hơn nữa định vị khí cũng lục soát không đến. Còn có cái này tiếng xào sạc là có ý gì có thể hay không bạch hùng bị người nào trói lại. Không tiện nói chuyện à con tan tin tắm đầy miệng. Đừng làm rộn bạch hùng tên kia dùng cái gì buộc a hốn thiên lăng tử lương thì thảo. Hốn thiên lăng là cái gì đừng quản. Tử lương nói ra. Tranh thủ thời gian lại nghe nghe. Có cái gì manh mối trần tiếu tranh thủ thời gian lại đem điện thoại tiến đến bên tay. Lúc này tiếng xào sạc đột nhiên đình chỉ ngược lại xuất hiện là đông đông đông gì gì tiếng văng. Lúc này, mã mò sơ trong tiểu đổi tất cả mọi người nghe được. Loại này thông tin phương thức. Quả thực đều nhanh nát đường cái. Trừ lão vi đều có thể nghe được. Nhanh mở miễn đề tử lương lập tức nói. Trần Tiếu ấm mở miếng để nút bấm bên trong thùng thùng thanh âm rõ ràng nhường mỗi người cũng nghe được. Một tiếng là điểm, hai tiếng là hoành. Sở dĩ chính là. Ta tải áp mốt phe xe bên ngoài đám người một cách âm tiết liên tiếp một cách âm tiết nói. Sau đó. Đều xứng sờ. A Bạch Hùng bị ném tới trong vũ trụ đi tử lương có chút nhất cả chứng nói. Bất quá tưởng tượng. Trước đó Bạc Hùng thế nhưng là cùng Superman đang đánh nhau à. Superman ra hỏa này ý vào Bạc Hùng không biết bay cái này thuộc tính. Ở nhân gian thần vị diện bên trong. Hắn liền đem Bạc Hùng hướng trong vũ trụ ném. Tại loại này không chỗ tiếp sức không gian bên trong. Bạc Hùng chỉ có thể tại chỗ vung mạnh cánh tay. Chỉ cần không phải vừa vặn có cách lưu tinh cái gì lâm thời đi ngang qua. Cái kia bạch hùng vẫn thật là một điểm chiêu đều không có. Mà vừa rồi những cái kia tiếng xào xạc cũng là tốt giải thích. Bạch hùng không có cách nào nói chuyện. Chỉ có thể từ tay đi có mixofone bên trên màng mỏng. Về sau mới nghĩ đến mã no sơ. Cái kia tất nhiên dạng này, vấn đề liền đến. Vũ trụ lớn như vậy, ai biết bạch hùng bị ném tới đi đâu ao, V quy, quy, mơ. Tử lương lôi ghéo trường âm. Công tưởng Ngươi còn có thể cảm thụ một chút bạch hùng khí tức a công tượng lắc đầu. Không được. Vừa mới mặt vượt quyền mặt thời điểm. Sống là quá nhiều chân khí. Hiện tại còn rất yếu ớt Tại trọng lực phạm vi bên trong còn tính là có thể tự do tới lui. Nhưng là nếu như đến không chỗ mượn lực địa phương. Rất có thể liền không có cách nào trở về. Chỉ có thể đi theo bạch hùng tại trong vũ trụ tung bay. Ủa? Vinh. quy, quy, mơ, tử lương gật gật đầu, tốt à, vậy còn ngươi, ngươi cửa có thể mở ra trong vũ trụ đi a hắn lại hỏi hướng Trần Tiếu, có thể là có thể nhưng là ta phải biết ở đâu mở cửa A Trần Tiếu một nhúng vai, không phải, ta cái này tùy tiện tìm một chỗ mở cửa, Trần không lập tức đem chúng ta đều rút đi vào. Vậy chúng ta liền đều tại trong vũ trụ tung bay Chờ đoàn diện Tử lương tưởng tượng chính mình đám người này tại trong vũ trụ tung bay Mắt lớn chừng mắt nhỏ bộ dáng bất đắc dĩ thở dài Ai? Tốt à! Vậy cũng chỉ có thể trước hết để cho bạc hùng phiêu một hồi Chờ công tượng lúc nào năng lực khôi phục Lại đem hắn tiếp trở về Tử lương nói xong Mà lúc này Đông đông đông bạc hùng đánh ốm nói thanh âm lại xuyên qua. Đám người an tính lại, nghe thanh âm kia. Su bè man không chết nhanh đi. Động rơi. Mọi người xứng sờ một cái, hai mặt nhìn nhau. Cái này lập lờ nước đôi. Làm cho tất cả mọi người đều có chút không nghĩ ra. Bất quá bạc hùng ý tứ ngược lại là rất rõ ràng chuyện tới. Chính là để bọn hắn nhanh đi tìm đồng rơi. Mà cùng lúc đó... Tại vô đam thành phố Bắc Thu, nơi này ở vào toàn bộ vô đam thành phố biên giới, dựa lưng vào bờ biển, ở quá khứ hơn 100 năm bên trong, nơi này đều là toàn bộ tây khu nước bẩn ra công bài tiết miệng. Một đảo đen nghịch thân ảnh lặng yên hiền lên vứt bỏ nước bẩn miệng, không có phát ra một chút xíu tiếng vang. Vạn giới bệnh viện tâm thần 57 chương 79 thiếu ra nơi xa, là giấu ở trong bóng tối đá ngầm. Sườn núi thể tầng cao nhất có dòng nước qua, tại biên giới chỗ tiếp xúc đến khoảng 20m trên lịch, hình thành một đảo không lớn thác nước. Mặc dù là thác nước, nhưng là bởi vì chỗ xa xôi. Hơn nữa cũng thực tình không có gì đáng xem. Sở dĩ nơi này tại Vô Đam thành phố mấy trăm năm trong lịch sử, cho tới bây giờ cũng không có cái gì người đến quan sát. Thậm chí cái này vách núi đều không có sanh tự. Nhưng là tất cả vị diện rút quen đều biết, tại thác nước kia nham thạch đằng sau, là một chỗ trạm giống cử đại không gian. Ở nơi đó, có siêu việt thời đại này gần trăm năm khoa học kỹ thuật, thẳng đứng cất cánh và hạ cánh máy bay tàng hình, có thể chống cử xe tăng chính diện pháo oanh xe bọc thép, dám thì phạm vi mấy ngàn tây số tín hiệu thu nhận sử dụng máy móc. Khống chế mấy trăm số gần đất về tinh cử hình màn hình. Và phí tổn vượt qua 14 triệu một bộ y phục tác chiến. Trong này khoa học kỹ thuật nếu như bị thế nhân biết. Như vậy quốc gia lực lượng quân sự cũng có thể ngâng đón một lần cách tân nhưng là tựa như là từ xưa đến nay câu kia danh ngôn nói tới đồng dạng. Lực lượng luôn luôn nắm giữ tại số ít người trong tay. Thậm chí còn nắm giữ tại một người trong tay. Người kia chính là rút quen Batman, mà thác nước kia sau hắc án cuối cùng, chính là đồng rơi đảo hắc ảnh kia xe nhẹ đường quen dọc theo vách núi leo lên. Cường trắng ngón tay dễ như trở bàn tay chế chủ những cái kia trơn ướt lại bén nhọn nham thạch. Tốc độ cơ hồ cùng tại đất bằng chạy không sai biệt lắm. Đồng thời, hắn không có một chút xíu e ngại, thậm chí ngay cả thở đều cực kỳ bình ổn không khó tưởng tượng. Nếu như thoáng không chú ý Như vậy hắn liền sẽ cùng toàn bộ nham thạch hóa làm một thể Rốt quen Hắn chỉ có 25 tuổi Tại lúc trước hắn vì diện kia bên trong Hắn chẳng qua là một cách vừa mới trở thành Batman không đến 2 năm tân thủ Nhưng là Hắn ẩn nấp năng lực lại như cũ là không thể nghi ngờ Sở dĩ tại dọc theo con đường này Hắn không có mượn nhờ bất kỳ tín hiệu che đẩy trang bị Vẹn vẹn dùng chính mình tiềm hành kỹ năng Liện hoàn toàn dấu riêng được vô khổng bất nhập về tinh giám thị Đi vào đồng rơi Đây chính là tử lương giao cho hắn nhiệm vụ Không tiếc bất cứ giá nào Nhanh chóng tiến về đồng rơi Đi xem một chút vị diện này mình rốt cuộc đang làm gì À Còn có một cái nhiệm vụ Đó chính là nếu như tại đồng rơi bên trong Nhìn thấy một cái kỳ quái dấu ở trong bóng đen người Nhất định phải ngay lập tức nói với mình Sở dĩ Tại mọi người bị chia cắt về sau Hắn cũng không có lãng phí Thời gian suy nghĩ biện pháp Cứu trợ những người khác Dù sao hắn cùng những người kia Cũng không có quá nhiều gặp nhau Hơn nữa Nếu như những người kia liền điểm khó khăn này Đều giải quyết không Như vậy Bọn hắn cũng căn bản không có năng lực Trở thành chính mình đồng bản Tóm lại Tại tử lương tốn sức ba lực đem những người còn lại toàn bộ tụ tập cùng một chỗ. Đồng thời cũng rất không tình nguyện trở thành một đám người sống sót huyến tượng bên trong thần tích trong khoảng thời gian này. Tuổi trẻ bát man cũng tới đến cách này chính mình quen thuộc. Nhưng là lại hoàn toàn xa là căn cứ biên giới. Cùng lúc đó, hắn không biết tại đồng rơi bên trong đã có một món lớn rút quen toàn bộ đều tụ tập ở đây. Một trận quan hệ đến vô số vị diện hội nghị Sắp tổ chức tuổi trẻ rút quen lặng yên im ấm đỉnh lấy thác nước Leo lên đến vách núi tầng cao nhất Hắn đương nhiên không có khả năng ngây ngang từ cửa chính đi vào Liền xem như chính mình tiến lên năng lực cho dù tốt Cuối cùng không phải ẩn hình Còn không có biện pháp đỉnh lấy máy giám thì đi vào trong Bất quá Hắn đối đồng rơi cấu tạo vẫn là rất hiểu Thế là, hắn đi vào một chỗ đỉnh núi hiểm trở nơi hẻo lánh. Hắn nhớ kỹ, nơi này có một cái không lớn cửa hang. Bình thường cung cấp những cái kia nghỉ lại bát man xuất nhập sử dụng. Không bao lâu, tìm tới hắn suốt cuộc tìm được cái huyệt đồng kia. Còn tốt, vị diện này đồng rơi cấu tạo nhìn cùng mình chỗ vị diện kia cũng không có trinh lệch quá nhiều. Chỉ bất quá vị trí trích đi một chút. Giúp quen nhanh chóng lách vào đi. Ngao chi chi chi vô số Batman bị cái này xâm nhập khách không mời mà đến bừng tỉnh. Những này cùng nhân loại gặp nhau cũng không mật thiết sinh vật tại cái mặt thế này còn sống sót. Bọn chúng quái khiếu. Sau đó lút bút kích đồng cánh. Hốt hoàng bay ra hang đồng. Quen bò lồm ngồm thân thể. Không lọt vào mắt những này Batman bên tai bên cạnh xẹp qua khủng bố tạp âm. Yên tĩnh hướng chỗ hắc ám bò. Đoạn này thông đảo mười phần phức tạp. Hơn nữa cùng hắn trong trí nhớ có một chút sai lầm. Sở dĩ quá lớn ước chừng nửa giờ. Quen mới rốt cuộc tìm tới lối ra. Hang đồng cửa ra vào ở vào toàn bộ đồng rơi phía trên. Từ một đám nhăm thạch che chắn. Lại thêm không có bất kỳ cái gì tia sáng. Sở dĩ. Quen có thể rất an toàn giấu ở nơi này. Mà chính mình phía dưới thì là cái kia không gian thật lớn. Hắn nhìn xuống dưới, không khỏi nhấu nhấu mày. Toàn bộ đồng rơi hiển nhiên đi qua càng tăng mạnh hơn hóa cải tạo. Vô số giám thị màn hình cơ hồ bao trùm các ngõ ngách. Một chút liền chính rút đều không gọi được tên công nghệ cao dùng cổ bên trên lóe ra phức tạp điểm sáng. Hiển nhiên, vị diện này giúp quen muốn so chính mình lợi hại hơn nhiều. Đột nhiên, hắn tại cái này một mảnh phức tạp dùng cổ bên trong tựa hồ nhìn thấy một cái còng xuống thân ảnh. Người kia tắm rửa tại sắc thái ma huyến màn hình trong ngọn đèn. Sở dĩ quen có thể thấy rất rõ hắn bộ dáng. Hắn bị một thân màu đen quần áo bó bao vây lấy. À! Không đúng! Đây không phải là quần áo bó. Mà càng giống là một loại trói buộc toàn thân văng vải. Giống như là vận động viên bóng sổ là cố định mệt nhọc cơ bắp mà ở đầu vai hoặc là bắp chân chỗ quấn quanh hộ cụ đồng dạng. Nhưng là dù cho toàn thân đều bị loại vật này băng bó. Cũng không có cách nào ngừng lại hắn cái kia không ngừng co giúp cơ bắp. Mà hắn gương mặt kia thì càng là đáng sợ. Màu đỏ tươi hai mắt đã hoàn toàn bị tơ máu bao trùm. Cơ hồ thấy không rõ con người vòng hoạt. Tất cả bộ mặt cơ bắp sống như đều đang đau khổ co quắp, dẫn đồng tới khuôn mặt của hắn biểu lộ lộ ra gì thường giữ tợn, tóc khô cản lộn xộn, sắc mặt tại tia sáng chiếu rọi xuống lộ ra trắng bích, chỉ có bờ môi kia cùng khoang miệng hiện ra một cố đỏ tươi, nhưng là quen biết rõ, cái này hoàn toàn là một loại không khỏi mạnh nhăn sắc, thân thể của người này nổi bổng ngay tại hướng ra giớm máu, hắn đang sụp đổ. Nhìn thấy cách này. Nham thạch sao quen không khỏi run dậy một cái. Hắn không biết là dạng gì lực lượng còn tại khu xử cách này người. Nhưng hắn vẫn không có ngã xuống trên thực tế. Hắn cũng đã chết đi mới đúng. Đúng lúc này. Kết rồi ghét rồi một trận kim loại ma sát thanh âm chói tai truyền đến. Quen hướng về kia thanh âm nhìn lại. Sau đó. Nhìn thấy một cái lên xuống thang máy hạ. Rất nhanh. Cửa thang máy mở Từ bên trong đi ra một cách đồng dạng người kỳ quái Người kia giải thích cường điểu lễ phục Dáng đi ưu nhã Nhưng là Từ trần trụi ra bộ phận liền có thể nhìn ra Hắn tối thiểu có một nửa thân thể toàn bộ đều từ máy móc thay thế Cách này người chậm rãi đi hướng bàn điều khiển trước cái kia giữ tờn đáng sợ tên điên Thiếu ra bọn hắn đến người kia lễ phép nói Vạn giới bệnh viện tâm thần 57 chương 80 cấu vứt thiếu da giúp bỗng nhiên xứng sờ. xưng hô thế này hắn quá quen thuộc. Từ chính mình 8 tuổi năm đó bắt đầu. xưng hô thế này lại luôn là quay chung quanh tại bên cạnh mình. Mà có thể xưng hô như vậy chính mình. Cũng chỉ có một người. Người kia chính là mình quản gia, an phết Quen nheo mắt lại, lần nữa nhìn về phía cái kia đã bị cải tạo đánh nửa người người. Kế tiếp, hắn phát hiện sự thật để cho mình thân thể một cách lào đảo. Cái này người, chẳng lẽ chính là Bởi vì dây thanh bị cải tạo qua Nhường phía dưới người kia thanh âm bên trong mang theo rõ ràng máy móc âm Chẳng qua nếu như chỉ nhìn thân hình cùng bóng lưng lời nói Loại kia nhất chuyên nghiệp người phục vụ tư thái còn là có thể nhìn ra được Quen mặc dù không thể tin được Nhưng là Phía dưới người kia hẳn là vị diện này an phép. Như vậy, hắn chỗ bị kêu là thiếu gia người. Chính là vị diện này chính mình quen trong lúc kinh ngạc. Cơ hồ mang theo chút sợ hãi chuyển hướng cái kia toàn thân bao vây lấy chói buộc áo nam tử. Cái kia giữ tờn hình tượng giống một cái cử trùy. Hung hăng nện ở lồng ngực của mình. Mặc dù gương mặt đã hoàn toàn vặn vẹo, nhưng là nếu như chỉ nhìn hắn mặt bổ xương cốt cùng hình dáng. Trời ạ, đến cùng trải qua cái gì mới có thể để cho ta biến thành cái dạng này? Quen đè ớp khí tức thì thảo Bất quá hắn kinh ngạc về kinh ngạc thân thể vẫn là rất trầm mùn ẩn nấp, không có dò gì ra một chút xíu chân ngựa. Như vậy tất nhiên cái này người chính là vị diện này chính mình. Cái kia an phép trong miệng bọn hắn là ai đâu? Đúng lúc này, ô dạng này liền đến A so ta tưởng tượng phải nhanh rất nhiều A. Người kia dùng khàn khàn tiếng nói nói ra tất nhiên đến, liền tất cả đều vào đi A ta nghĩ bọn hắn cũng đã tiến đến Vừa rước lời Đúng vậy a Mặc dù không phải một cách vị diện Nhưng là Để chúng ta tại cửa nhà mình chờ lấy Cái này cũng có chút quá thất lễ đi Một thanh âm nhàn nhạt vang lên Theo những âm thanh này Tại vừa mới an phép xuống tới cái kia bộ trên thang máy phương Liện phát ra một đảo hào quang màu xanh lục. Sau đó. Dấu ở trong âm gu rút kinh ngạc nhìn thấy. Một cái lại tia sáng xanh lá cấu trúc thành bình đài vậy mà không có chút nào mượn lực trầm rãi hạ. Mà cái kia trên bình đài thì là mười mấy người vây quanh. Những này hình người trạng thái khác nhau. Tuổi cũng không hoàn toàn giống nhau. Nhưng là chỉ cần quét mắt một vòng. Quen liền biết. Những người này chính là trước đó cùng mình giam chung một chỗ đám kia Batman bọn họ Mà vì thủ là một cái toàn thân đều bao bọc ở màu lục ánh sáng đầy bên trong nam tử Tại thiếu niên Batman thế giới bên trong Hắn chưa từng gặp qua cái gì xin Lan Tơ Co Càng thêm không biết đèn giới là cái gì Bất quá hắn còn có thể từ cái kia xanh biết chói mắt quang mang bên trong Cảm giác được Đây nhất định là một cái vô cùng cường đại gia hỏa Nhưng mà này còn không tính tại đợt thứ nhất người xuống tới về sau còn có đợt thứ hai, đợt thứ ba. Một lát nữa, mười mấy cái Batman tất cả đều tụ tập tại đồng rơi bên trong. Bọn hắn đại đa số đều không nói gì, mà là yên tĩnh quan sát đến bốn phía. Đồng thời, cũng đều tẩn thận quan sát trước mắt cái này diện mục giữ tờn ra hỏa Tất cả mọi người nhận ra. Cái này người Chính là vị diện này chính mình Nhưng là Tất cả mọi người tự hồ cũng đối nó hiện tại Cái dạng này cảm thấy vô cùng kinh ngạc Trong đám người Thậm chí chuyển tới một chút xì xào bàn tán Lúc này Thấy tất cả mọi người đến đông đủ Cái kia đầy người đều mang điên cuồng khí tức Rút quen rốt cuộc nói chuyện Như vậy Mọi người tốt Lần này hội nghị trước Ta cần thiết lời đầu tiên ta giới thiệu một chút. Tên của ta cùng mọi người đồng giảng. Đều là rút quen. Hắn nói ra. Đương nhiên. Ta cùng đang ngồi trải qua khẳng định không hoàn toàn giống nhau. Đầu tiên. Ta là một cách tội phạm giết người. Câu nói này vừa nói ra khỏi miệng. Trung quanh khí tức rõ ràng khẩn trương lên. Bởi vì trong đám người. Đại đa số người đều biết. Nếu như giúp quen giết người Vậy sẽ dẫn đến rằng gì hậu quả À Xin mọi người đừng quá mức tải bối rối Kỳ thật Theo ta được biết Tại trong các ngươi Có tối thiểu một phần năm người đều giết qua người Mà ta Chỉ là xa đỏ sâu nhất cái kia Người kia tiếp tục nói Lúc này Trong đám người truyền ra thanh âm của một người Chúng ta đều biết Chính mình giết người về sau biết đối tinh thần tạo thành dạng gì ảnh hưởng Sở dĩ ta có lý do khẳng định Ngươi bây giờ chính là một cách không có danh giới cuối cùng tên điên Cũng chỉ có tên điên Mới có khả năng đi ra đem nhiều như vậy Chính mình toàn bộ kéo đến một cách vị diện bên trong loại này phát rồ sự tình Như vậy Đã ngươi là tên điên chúng ta vì cái gì còn muốn ở đây nghe ngươi A à, à, ta nhận ra ngươi Trên đài quen đột nhiên đánh gãy trong đám người người kia lời nói. Hắn nhìn về phía đối phương. Nhìn 50 tuổi khoảng chừng Lưu râu ria. Trên mặt có vết sẹo. Hắc hắc. nhường ta ngấm lại. ngươi hẳn là cái kia thất thủ đem người bù nhìn vứt xuống mái nhà. Rơi chia 5 xẻ 7 Batman đi. Lời này vừa nói ra trong đám người vị kia lập tức trao mày một bộ rất khó chịu thần sắc. Từ sau lúc đó, ngươi liền ý thức được chính mình đem gặp phải cái gì. Sở dĩ ngươi liền về hưu, cũng đem chính mình chủ động nhốt vào a bệnh viện tâm thần. Dùng lớn nhất liều lượng thuốc an thần mỗi ngày tê liệt chính mình. Mỗi lúc trời tối, ngươi cũng sẽ bị loại kia giết chóc khoái cảm từ trong mộng tỉnh lại. Trong đám người, tất cả ánh mắt đều lập tức nhìn về phía người kia. Mà người kia cũng thống khổ vơ đầu. Tiên sư nó. Coi như ngươi nói đúng. Nhưng là ta nhưng không có bỏ mặt chính mình biến thành như ngươi loại này tên điên hắn vừa nói. Một lần từ trong túi của mình móc ra một bình thuốc. Sau đó giống như là ăn củ lạc đồng giảng. Đổ một cái. Hơi ngửa đầu tất cả đều nhét vào trong miệng của mình. Từ sau lúc đó, cái này người liền lập tức ánh mắt tan giãt. An tính lại đồng thời cũng không nói một lời. Xem đi. Hắn tại quá khứ vài chục năm bên trong. Vẫn luôn trải qua dạng này thời gian. À. Ta nghĩ các ngươi cũng rõ ràng. Dù sao. Trong các ngươi có không ít đã biến thành dạng này. Còn có càng nhiều người. Sớm muộn cũng sẽ biến thành dạng này. Tốt đột nhiên. Lại có một người nghiêm nhị đánh gáy hắn. Chúng ta lại biến thành bộ dáng gì. Còn chưa tới phiên ngươi đến nói Chúng ta bây giờ chỉ là muốn biết Ngươi là thế nào đem chúng ta bắt đến nơi đây tới Ngươi làm như Vậy rốt cuộc muốn làm gì hắc hắc tốt vấn đề Quen cười nói ra Như vậy cái thứ nhất đáp án Cũng không phải là ta đem các ngươi tất cả đều tụ tập ở đây Đem các ngươi triệu hoán đến người Là một cách siêu thoát tại chúng ta bên ngoài thần kỳ tồn tại Hắn có một cái có thể tính cả vô số vì diện công cụ Chính là các ngươi trước đó chỗ bị nhốt lại cái kia ngục giam Hắc hắc Nói đến Các ngươi khả năng không tin Cái kia nhưng thật ra là một gian bệnh viện Mà ta chỉ là mượn nhờ tay của hắn thuận tiện đem mọi người tụ tập ở đây mà thôi Về phần ta đem tất cả tụ tập ở đây là vì cái gì à Đương nhiên là là chúng ta cho tới nay Cộng đồng vì đó phấn đấu mục tiêu. Đó chính là. Cấu vớt Vạn giới bệnh viện tâm thần 57 chương 81 quen ra tục cấu vứt cái bàn phía dưới. Lại là rối loạn tưng bừng. Cấu vứt cái gì rất nhiều người thuận chủ đề hỏi. Đương nhiên cũng có một chút lòng nghi ngờ tương đối nặng. Bọn hắn trực tiếp đem mạch suy nghĩ dẫn hướng một con đường khác. Ta cảm thấy. Không nên nghe ra hỏa này ở đây ăn nói linh tinh. Thậm chí ta cũng hoài nghi hắn có phải thật vậy hay không rút quen. Còn có vị diện này chân thực tính. Cái này đương nhiên cũng là rất nhiều những người khác cũng nghĩ đến vấn đề. À! Giống như ta nghĩ. Nói không chừng. Các ngươi đám người này đều là một bang mang theo điểm bản thân ý thức giả lập nhân cách. Chỉ bất quá thông qua trình dung hoặc là cái gì khác thủ đoạn trở nên giống như ta. Sở dĩ. Đây cũng là trầm mặt tên kia đang làm trò vừa A đánh sắm rõ ràng là các ngươi giống ta một cái bắp thịt cả người cung ghét trắng hán bản rút quen gào thét. cách không quản ai giống ai, ta quan tâm là. Trầm mặt là làm cái gì một cái gầy yếu bản trên người xăm lấy cái màu lục lớn xấu chấm hỏi quen xoa cầm trầm tư nói. Không có cách. Ở đây rút quen thực tế là quá nhiều. Mặc dù bọn hắn đều có các khác biệt trải qua. Nhưng là trong đó tối thiểu 80% cũng còn bảo lưu lấy cẩn thận thông minh thuộc tính Sở dĩ Một nhóm người này tụ tập cùng một chỗ Khó tránh khỏi biết sinh ra một điểm nhỏ ma sát Bất quá trên bàn vị kia hiển nhiên đã sớm biết sẽ là hiện tại cách dạng này Hơn nữa hắn cũng không thèm để ý Chỉ là vẫn như cũ dựa theo chính mình tốc độ nói nói xong Các ngươi biết rõ đa nguyên vũ trụ A hắn thản nhiên nói Một mản này âm thanh, chung quanh lập tức yên tĩnh một điểm. Mặc dù mọi người đối với hiện tại trải qua sự tình đều có các cách nhìn. Nhưng là, trên đài vị kia tất nhiên phải giải thích đây hết thầy. Nhiều như vậy bao nhiêu ít đều phải nghe một chút. Về phần đa nguyên vũ trụ cách này khái niệm, tự nhiên là rất nhiều người đều biết rõ. Sở dĩ bọn hắn rất sáng suốt im lặng. Muốn nghe xem chính mình một mực nghiên cứu đầu đề đến cùng biểu thị dạng gì đáp án. Mà những cái kia còn chưa có bắt đầu nghiên cứu hoặc là căn bản liền không hiểu người. Càng là im lặng. Bởi vì bọn hắn không chen lời vào. Cứ như vậy ở đây thanh âm liền chỉ còn lại một cái. Như vậy ta muốn người đang ngồi bên trong có nhiều hơn một nửa người đều biết rõ một cái tên đó chính là bên trong. Y e len lát. Hắn bình tĩnh nói ra, tại ta 31 tuổi năm đó, ta thứ nhất tiếp xúc đến cái này người, mà từ sau lúc đó mấy năm ở giữa, ta dần dần ý thức được hắn có thể xuyên tạc thời gian tuyến năng lực. Sở dĩ ta nghĩ, khác biệt thời gian tuyến, có thể hay không liền có thể giật ra một cách hoàn toàn mới vì diện, ước chừng tại 20 năm trước. Ta lợi dụng hắn thần tốt lực lần thứ nhất giải khai đa nguyên vũ trụ mạng che mặt. Ta nghĩ đạt tới bước này tại chư vị bên trong tối thiểu có 30 người. Trong đám người, một số người thân thể bắt đầu căng cứng. Như vậy, phía dưới ta nói những lời này, ta muốn xin mọi người bất luận như thế nào đều thử đi tiếp thu. Đó chính là vô đam thành phố cũng không phải là một cách đơn thuần thành thị mà thôi. Quen ánh mắt đảo qua những người ở chỗ này, nó vẫn là một cái vật chứa. Vật chứa cái từ này làm cho tất cả mọi người đều có chút nói gì không hiểu. Một cái thành thị cùng vật chứa có quan hệ gì đúng lúc này. Một cái đen ghiệt ảnh tử đột nhiên xuất hiện tại trên bình đài. Nói hắn là ảnh tử. Là bởi vì thực tế không có gì khác từ đi hình dung hắn. Bởi vì cái đồ chơi này trên thân có tối đen như mực xương mù đêm nó bọc lại. Ánh mắt căn bản là không có cách xuyên qua. Chỉ có thể loáng thoáng từ hình dáng nhìn ra. Đây là cách hình người. Mọi người tốt. Xin tha thứ ta như thế tùy tiện xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong. Liên quan tới ta là ai? chúng ta một hồi bàn lại. Hiện tại, ta sẽ tiếp tục vì mọi người giải thích cái này cái gọi là vật chứa đến cùng là cái gì. Người kia nói xong, thanh âm nghe có chút mông lung, nhưng không thể nghi ngờ là một cách nam tính thanh âm. Đầu tiên, ta muốn mọi người khẳng định đều biết một sự kiện, đó chính là cái vũ trụ này là cân bằng. Mỗi loại đồ vật đều muốn có một loại khác đồ vật đến chế ước. Ban ngày cùng hắc ám, nam nhân cùng nữ nhân, lý trí cùng điên cuồng hỗ trợ lẫn nhau, thích cùng hận lẫn nhau xen lẫn. Chúng ta có được dục vọng Nhưng là năng lực của chúng ta lại chế ước lấy chúng ta không cách nào tùy ý thúc đẩy dục vọng. Mà nếu như chúng ta theo đuổi lực lượng. Cái kia nhất định phải nỗ lực cái giá tương ứng. Đây đều là trước đó liền chế định tốt. Chỉ có dạng này. Chúng ta chỗ vị diện mới có thể dựa theo bình thường tiến trình tiếp tục tồn tại xuống dưới. Nhưng là. Cái vũ trụ này cuối cùng không phải hoàn mỹ. Có một ít nguyên tố. Cũng không thể hoàn mỹ đạt được chế hành. Ví dụ như dục vọng thúc đẩy sinh trưởng lấy mọi người không ngừng mà đi tìm kiếm không nhìn chế hành phương pháp. Quán niệm để chúng ta từ từ mất lý trí. Tóm lại cái vũ trụ này bắt đầu hỗn loạn. Loại này hỗn loạn để chúng ta tồn chứ một loại tên là tội nghiệp đồ vật. Như vậy, những này thêm ra tới tội nghiệp muốn làm sao đi xử lý đâu chúng ta cũng không thể bỏ mặt bọn hắn tùy ý du đẳng. Sở dĩ, chúng ta cần một cái vật chứa, đem những này không cách nào chế hành tội nghiệt bao vây lại. Thế là, liền có nơi này. Nói xong, đoàn hắc vụ kia tựa hổ sang hai cánh tay. Thanh âm thoáng cất cao một chút. Vô đam, một cách hoàn mỹ thành thị. Nơi này hoàn toàn độc lập với từng cách vị diện bên trong. Nó có một loại thần kỳ lực trường. Hấp thu vị diện bên trong tất cả tội nghiệp tụ tập ở đây Nơi này có mỗi ngày nghĩ đến cướp bóc Là ngày mai tiền đánh bạc móc ra truy thủ dưới nhất tầng lưu manh Cũng có được đầy trong đầu nghĩ đến thống trị thế giới Nghiên cứu vũ khí hạt nhân điên cuồng nhân sĩ Tơ mắt cuồng nhân Thông minh tuyệt đỉnh phản nhân loại phần tử Tóm lại đủ loại kiểu dáng cùng hung cực áp Người đều có thể tải cách này nho nhỏ thành thị bên trong nhìn thấy Bọn hắn có thể tại trong thành phố này tìm tới hết thầy để cho mình thỏa mãn đồ vật. Hơn nữa, cũng có viết không sạch. Biết rõ nơi này vô cùng nguy hiểm. Nhưng là lại tuyệt đối sẽ không rời đi tòa thành thị này ngoan cường thị dân. Loại thành thị này thật giống như mãi mãi cũng tải gặp thương tích. Nhưng là lại vĩnh viễn sinh cơ bừng bừng. Đây chính là hoàn mỹ nhất vật chứa. Tội nghiệp chi thành. Dưới đài tất cả mọi người trầm mặt. Có lẽ là bởi vì đoạn văn này phá vỡ chính mình đối tỏa thành thị này nhận biết. Có lẽ là đây hết thảy vừa vặn cùng một số người trải qua thời gian dài chỗ một mực nghiên cứu vấn đề hoàn mỹ khế hợp. Tóm lại. Không có người tại cách này nhìn như hoang đường ngôn luận đi sau ra cái gì chất vấn. Liền phía trên hang núi. ẩn giấu cái kia rút quen cũng bộ ấp ông đích một cái. Tựa hồ ý thức được cái gì. Phía dưới đoàn kia bóng đen vẫn còn tiếp tục Đương nhiên, mặc dù đây là một cái vật chứa, nhưng là Đây cũng không có nghĩa là nơi này không cần quản lý Chính tương phản Càng là tội nghiệp tụ tập địa phương Càng là cần phải có người chế hành nơi này Đương nhiên Chế hành tọa thành thị này người cũng sẽ không là cái gì lương tri Hoặc là hy vọng đại biểu Cái loại người này ở trong thành phố này căn bản không có khả năng sinh tồn tiếp. Sở dĩ có thể chế hành người nơi này cũng nhất định phải là thân phụ tội nghiệt người. Ví dụ như một cái gia tộc cổ xưa, quen, vạn giới bệnh viện tâm thần 57 chương 82 còn lại một điểm lý trí hoàn toàn chính xác. Cũng không biết là vì cái gì. Trong vô đam thành phố, mặt khác anh hùng liền xem như năng lực có mạnh đến đâu. Vẫn không có biện pháp để nó biến thành một cái bình thường thành thị. liền xem như Superman dạng này người cũng giống vậy. Tại rất nhiều vị diện bên trong. Batman đều thử qua đem Superman mang đến vô Đan thành phố. Nhưng hắn đến giải quyết những cái kia tội phạm. Nhưng là kết quả đều rất nhất trí. Đó chính là không có chút nào tác dụng. Batman sở dĩ có thể dài lâu như thế đến nay sinh động tại vô Đam thành phố tại tội nhân đấu tranh tuyến đầu. Nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì hắn là trốn ở trong bóng tối. Nếu như giống như là Superman loại này mang theo ánh sáng huy dáng lâm. Thoải mái cùng mọi người xung đột chính diện nhân vật. Cái kia đoán chừng tại hắn đi vào vô Đam ngày thứ hai. liền đã có hơn phân nửa tội nhân tụ tập cùng một chỗ. Thảo luận ra mấy chục loại xử lý biện pháp của hắn. Cái kia lui một bước nói. Liền xem như Superman thật sự có thể gắn gượng qua các loại mưu kế công kích Đồng thời bỏ rơi vợ con. Cuối cùng đem những cái kia tội phạm bắt lại. Đồng thời nhốt vào ngục giam. Thậm chí có thể đem bọn hắn giết chết. Nhưng là. Đây cũng chỉ là đổi lấy nhất thời yên tĩnh. Trước đó nói. Vô đam sở dĩ được xưng là tội ác chi thành. Không hề chỉ là bởi vì những cái kia đám tội phạm. Mà là bởi vì tòa thành thị này bản thân. Những cái được gọi là tội phạm. Chẳng qua là tòa thành thị này chỗ thúc đẩy sinh trưởng đi ra tội nghiệp Bọn hắn chết. Còn sẽ có những người khác tới thay thế. Tòa thành thị này. Xưa nay sẽ không thiếu khuyết. Chính là những cái kia chờ đợi bị tội nghiệp ăn mòn đám người. Mà tại tòa này tội áp chi thành bên trong Duy nhất còn không có bị ăn mòn Hoặc là nói Vĩnh viễn sẽ không bị ăn mòn người Chính Là một cái cổ lão cường đại tục đàn quen gia tục Quen gia tục tồn tại có thể truy tố đến tòa thành thị này thành lập mới bắt đầu Thậm chí có thể nói Vô đam chính là từ quen gia tục tạo dựng lên Đồng thời Gia tục này cũng tại mấy trăm năm qua Một mực tận sức tại cân bằng lấy tòa thành thị này tội nghiệt. Đến mức nó có thể tiếp tục an ổn chứa đứng từng cách vị diện ở giữa tội nghiệt. Mà sẽ không bởi vì sinh sôi quá nhiều. Mà bị no bảo. Cũng tỉ như rút. Quen ra ra. Hắn thành lập quen tập đoàn. Vùng trộm nâng đỡ cú mèo tòa án. Chí hành phan cô mẹ Có bếp chờ hắc đảo giữa gia tộc cân bằng. Này mới khiến vô đam an ổn trưởng thành tiếp, mà giúp phụ thân, thì lợi dụng chính mình thương nhân thân phận, đem quen tập đoàn chân chính nâng lên một cách thành thị căn bản trên mặt bàn. Ở đây, có tối thiểu 70% người đều là tại vì quen tập đoàn công tác, còn lại 20% cũng cơ bản đều là quen tập đoàn đầu tư. liền có thể nói như vậy. Vô đam thành phố đổi tên gọi là quen thành phố cơ hồ sẽ không có người có một chút bất mãn. Về phần đến rút. Quen thế hệ này. Tại thành thì kiến thiết. tài chính các phương diện. Đã hoàn toàn không cần sầu muộn. Như vậy. Giúp ngay tại tội nhiệt bản thân bắt đầu. Hóa thân thành cân bằng cân tiểu ly hai đầu kỷ sĩ. Dùng cách này tiếp tục nhường vô đam thành phố vững bước tiến lên. Mà hết thảy này. Lạnh nhạt không phải một người nằm sắp quen gia tộc lỗ tay Nói cho bọn hắn hẳn là làm như vậy Mà là tại cách này vật chứa thành lập mới bắt đầu liền thiết lập tốt phương án Thật giống như vũ trụ vạn vật vận hành đồng dạng Nhưng mà cách này trí hành tội nhiệt lực lượng Lại tại một ngày nào đó ra một điểm vấn đề Tại quen gia tộc sinh lòng đời sau quá trình lớn lên bên trong Cũng chính là giúp quen 8 tuổi năm đó Một tiếng súng văng. Sớm kết thúc đời trước quen ra tộc sinh mệnh. Đồng thời. Cũng tải rút quen đáy lòng. Gieo xuống một cái tội nghiệt hạt sống. Là hắn biến thành một cách không ổn định nhân tố. Mà trong vòng mấy chục năm sau đó đến. Mặc dù rút quen vẫn như cũ lứa hành lấy tân tiểu ly kỷ sĩ quy tắc. Nhưng là. Viên kia hạt sống lại tại trong lòng của hắn dần dần mọc dễ nảy mầm. rút cuộc. Có một ngày, hạt giống này hoàn toàn ăn mòn rút tinh thần hắn xếp người. Thứ khoái cảm này nhường rút lập tức trầm mê xuống dưới đồng thời không cách nào tự kiềm chế. Đây là không cách nào tránh khỏi một cái kết quả. Đồng thời không chỉ là một cách vị diện, mà là tại tất cả vị diện bên trong. Rút quen đều sẽ đứng trước một kết quả như vậy. Hoặc sớm, hoặc muộn, tóm lại hắn rồi sẽ tới. Đây chính là các ngươi số mệnh. Xin tha thứ ta dùng loại này tự để hình dung các ngươi. Nhưng là các ngươi chung quy là không hoàn mỹ. Trong lòng các ngươi tội nghiệp sớm muộn cũng sẽ đem các ngươi biến thành quái vật. Không một may mắn thoát khỏi. Đoàn kia bóng đen nói tiếp. ngấm lại các ngươi mỗi ngày trong đêm vì cái gì không dám đi ngủ. ngấm lại các ngươi theo tuổi không ngừng làm sâu sắc ngờ vực vô căn cứ chi tấm ngấm lại nỗi thống khổ của các ngươi, còn có nhìn xem bên người chính mình. Ta biết các ngươi đều từng có loại cảm giác này dưới đài trầm mặt vẫn còn tiếp tục lấy sốt cục. Một người đánh vỡ đoạn này nhường người hít thở không thông trầm mặt. Tốt a, không quản ngươi nói chính là không phải thật, nhưng là ta muốn biết nếu như chúng ta thật đến bị ăn mòn quên chính mình ngày đó, lại biến thành bộ dạng gì hắc hắc hắc lúc này Cái kia diện mục giữ tờn rút quen đột nhiên cười. Một tin tức tốt. Các ngươi hẳn là may mắn. Cho đến nay. Còn không có phương diện nào rút quen thật hoàn toàn bị ăn mòn đi bất quá. Cũng có một cái tin tức xấu. Đó chính là. Bị ăn mòn sâu nhất người kia. Hiện tại liền đứng tại các ngươi trước mặt. Hắn nói xong màu đỏ tươi ánh mắt khiến mọi người cơ hồ không dám đi nhìn chăm chú hắn. Ta đã không biết bao lâu không có ngủ. Thân thể của ta ngay tại sụp đổ. Nhưng là ta cũng không dám đi ngủ. Bởi vì chỉ cần sức mạnh ý chí của ta thoáng thoát ly khống chế. Dù là một giây đồng hồ. Ta cũng không biết chính mình lúc tỉnh lại lại biến thành bộ ráng gì. An phép coi như chứng minh tốt nhất. Tại ta một lần cuối cùng sau khi tỉnh lại. Ta thậm chí muốn giết chết hắn. Vậy nhưng thật sự là một đoạn bi thương hồi ướp hắc hắc hắc hắn cười nói. Giọng nói cùng bi thương không có một chút xíu quan hệ. Đương nhiên, liền xem như máy móc cũng chỉ có thư hại một ngày. Hiện tại, thuốc kích thích tơ hồ đã không có hiệu quả gì. Ta không biết ta còn có thể gắng bao lâu. Ta chết đi đương nhiên không có chuyện gì. Nhưng là nếu như tòa thành thị này không có cái kia cách gọi là chế hành giả. Các ngươi đoán xem, sẽ phát sinh cái gì hắc hắc hắc một viên đổ đầy mực nước cách bình. Tại thanh tỉnh trong nước đột nhiên nổ tung ấm rút tay bỗng nhiên làm ra một cái nổ tung động tác. Nói thật, hiện tại ta đặc biệt muốn nhìn một chút này sẽ là một cái dạng gì tràng cảnh. Nhưng may mắn thay ta còn thừa lại như vậy điểm lý trí. Đương nhiên, chỉ là một chút xíu mà thôi. Sở dĩ, ta nghĩ đến một cái rất không tệ kế hoạch. Hoặc là nói, vị này tội nghiệp tiên sinh đến. nhường ta nghĩ đến một cái kế hoạch. Nói xong, hắn dùng tay lễ phép ý chào một cách bên cạnh đoàn hắc vụ kia. Đó chính là, chế tắc một cái cũng đủ lớn vật chứa. So vô đang lớn hơn nhiều rất nhiều. Đủ để dung nạp tất cả vị diện tội nghiệp nguyên tố. Có thể tùy ý cái kia đen kịp mực nước tùy tiện dày vò. Cũng không cần lo lắng nó biết nổ tung. Bởi vì vị diện kia bên trong, căn bản cũng không có thanh thủy vạn giới bệnh viện tâm thần 57 chương 83 ta cũng không phải tại thương lượng với chư vị toàn bộ vị diện. Căn bản không có thanh thủy. Nói một cách khác, chính là gia hỏa này muốn đem toàn bộ vị diện, đều biến thành một cách to lớn tội nhiệt vật chứa. Đem tất cả vị diện bên trong không chỗ sắp đặt tội một mạch tất cả đều ném vào. Một cách trừ tội bên ngoài cái gì cũng không có thế giới. Đang ngồi không có một cách là kẻ ngu bọn hắn lập tức nghĩ đến cái gì. Dọc theo con đường này. hoang vu không có gì thế giới. Không có sinh mệnh. Văn minh bị phá hủy. Toàn bộ thế giới đã lộ ra trừ vò đá mẻ không sợ rơi dấu hiệu. Ngươi là muốn nói. Thế giới này. Sớm đã bị ngươi sớm biến thành như lời ngươi nói vật chứa A một cách còn tính là bình thường Batman nói Trên bàn vị kia cười cười Hắc hắc Đúng vậy Ngươi không cảm thấy nơi này là hoàn mỹ nhất lựa chọn A mặc dù giết rất nhiều người Phá tư hết thảy chung quanh Nhưng là nếu như ngàn vạn vị diện bên trong Nhất định có như vậy một cách bom hẹn giờ Ta nguyện ý đem ta chỗ vũ trụ cống hiến ra đi Thu nhận tất cả bom. Để bọn hắn ở đây thỏa thích cuồng oanh loạn tạc. Hắn nói xong thân thể không tự chủ được giấy xua Giống như là muốn làm lấy mặt của mọi người nhảy lên một đoạn đồng dạng. Tên điên không chỉ là tên điên. Quả thực chính là một cách từ ngược cuồng. Không đơn giản muốn phá hủy chính mình. Liên đới lấy chính mình sở tại thế giới cũng cùng nhau đẩy hướng địa ngục. Trong lúc nhất thời rất nhiều bác man cũng bắt đầu phát biểu thái độ của mình Đây là tốt có một ít tính khí nóng này trực tiếp liền chuẩn bị tìm vũ khí gì Trước tiên đem ra hỏa này giết chết lại nói đương nhiên còn có càng nhiều bác man vẫn như cũ duy trì tử lý tính góc độ tới suy nghĩ thái độ bọn hắn ngắm lại lạiế hoạt này Mặc dù không thể không thừa nhận loại này bản thân hủy diệt phương pháp có chút điên cuồng Nhưng nhìn, tựa hộ là một loại lựa chọn tốt nhất. Rốt cuộc, một cách niên kỳ thiên đại, nhưng lại bảo lưu lấy đầy đủ trí tội lão niên bản Batman sâu kín hỏi. Như vậy, nếu như chúng ta không áp dụng loại phương pháp này đâu, vẫn giống như trước kia, duy trì từng cách vị diện bên trong vô đam thành phố ổn định. Không thể nào, không đợi người kia nói xong. Trên bàn vị kia liền đánh gãy nghi vấn của hắn. Ta không biết tại trong các ngươi có hay không đối đa nguyên vũ trụ nghiên cứu đầy đủ thấu triệt người tồn tại. Nếu có, ta nghĩ các ngươi hẳn là liền biết tại từng cái vị diện bên trong, đóng vai lấy càng trọng yếu vị trí nhân vật, liên đới quan hệ liền càng chặt chẽ. Bọn hắn tựa như là từng đầu lẫn nhau lẫn nhau dòng sông, không có khả năng trong con sông này chảy chính là nước. Một cái khác con sông bên trong liền biến thành xăng Chúng ta là quen gia tộc tội nhân Thủ hộ vô đam sứ mệnh cuối cùng biết Tại trong tay chúng ta bị bị mất Các ngươi một ngày nào đó lại biến thành ta cái giảng này Đây là chú định số mệnh Không có bất kỳ cái gì phương pháp tránh Vị kia lớn tuổi bát man chầm mặt Hắn ban đầu muốn thử tìm biện pháp khác đến giải quyết chuyện này Nhưng là trong lúc nhất thời lại phát hiện không còn cách nào khác. Bất quá, cũng không phải là tất cả rút quen đều có thể bảo trì lý trí suy nghĩ, tại rất nhiều vị diện bên trong Batman đã dần dần khuất tại tại điên cuồng. Sở Dĩ ban đầu cái kia thân hình to con Batman cái thứ nhất đứng ra. A, Sở Dĩ chỗ đến cùng, ngươi chính là đơn phương quyết định Đem chính mình cách này rách dưới thế giới xem như một cách hoàn toàn tội ác vật chứa. Sau đó liền dùng cái gì vượt biện pháp. Đem chúng ta tất cả đều kéo vào đến. Đúng không? Trên đài quen cười gật gật đầu. Hốn chứng người kia chợt quát một tiếng. Ngươi cho rằng ngươi làm như thế phát sổ sự tình. Sau đó liền tùy tùy tiện tiện ném ra một lời giải thích. Liền có thể lừa dối quá quan a lời này tựa như là vừa mới bắt đầu. Trong đám người rất nhiều Batman đều chờ đợi người nào đó làm cái này chim đầu đàn đâu. Mà cái này người không thể nghi ngờ liền thành cái kia chịu đạn. Trong lúc nhất thời, càng nhiều thanh âm xuất hiện. Đúng vậy a. Nói đến, đây đều là ngươi mong muốn đơn phương kết quả. Xin tha thứ ta nói năng lỗ mãng, nhưng là ngươi trong mắt của ta chính là một người điên. Lại một cái quen nói Cái này quen rõ ràng là một cái họp thuật phái hình tượng Cũng không làm sao cường tráng Nhưng lại là một thân học giả khí chất Thậm chí còn mang cái kính mắt Ngươi tìm không thấy phương pháp giải quyết trong lòng điên cuồng Cũng không đại biểu chúng ta cũng không có cách nào Có lẽ chỉ là chính ngươi ý chí lực không đủ kiên cường đâu Ta cũng không cảm Thấy ta sẽ sống như ngươi biến thành này tấm vượt bộ dáng Không sai Ta cũng cảm thấy, ngươi dạng này không thông qua thương lượng. liền chuyên quyền độc đoán là rất sai lầm cách làm. Chúng ta cũng không phải là biết xem thường từ bỏ người. Quá khứ nhiều như vậy khó khăn chúng ta đều gắn gượng qua đến. Lần này hẳn là cũng đồng dạng. Càng ngày càng nhiều người gia nhập vào, rút quen bất luận cách nào phiên bản cũng không thể bị mấy câu liền chấn trụ. Sở dĩ... Ta để nhị ngươi bây giờ liền thu hồi ngươi cách kia buồn cười ý nghĩ. Cũng mau đem chúng ta tất cả đều đưa về riêng phần mình vị diện bên trong. Về phần ngươi thế giới này. À, chúng ta không muốn lấn vào. Ban đầu cách nào Batman làm một cách tổng kết. Trên đài quen tựa hồ đã sớm nghĩ đến chuyện dạng này một cái kết quả. Sở dĩ hắn cười cười, hắc hắc, ta cử tuyệt. Cử tuyệt đúng vậy a cử tuyệt. Ngươi tất cả ý kiến thuyết phục bất mãn toàn bộ đều tự tuyệt. Xin tha thứ ta vừa rồi cái kia đoạn nói để các ngươi sinh ra hiểu lầm. Ta đây chẳng qua là hướng các ngươi giải thích một chút ta đem các ngươi kéo tới nguyên nhân. Mà cũng không phải là tại cùng các ngươi thương thảo cái gì. Trên thực tế, ta vừa rồi nói hết thầy, các ngươi đều có thể xem như là mệnh lệnh. Buồn cười ngươi dựa vào cái gì ra lệnh cho chúng ta một người băng lánh nói nói. Hấp hấp, bởi vì sợ hãi. Những cái kia trong bóng đêm run lẩy bảy đám tội phạm biết sợ hãi Batman. Các ngươi tự nhiên cũng sẽ e ngại ta. Lời này làm cho tất cả mọi người đều nhú nhíu mày. Ngươi nói là, ngươi muốn đối với chúng ta thực hiện vũ lực một người hỏi. Đây là một cái rất buồn cười đáp án. Dù sao ai cũng biết. Chính mình cùng trên bàn cái tên điên này nhưng thật ra là cùng là một người. Cái người điên kia nhìn đá nhanh muốn không được Mà trong đám người Tối thiểu phải có mười mấy cái phiên bản Batman Dùng một giây đồng hồ là có thể đem ra hỏa này giống đũa đồng sạng tách ra gãy Mà dưới loại tình huống này Người này vậy mà nói với chính mình Hắn muốn dùng vũ lực nhường cái này gần trăm mười người khuất phục Ha ha ha thật sự là quá tuyệt Cái kia thân hình to con Batman cười lên Đem ngón tay bóp sắc sắc vang Tại hắn vì diện bên trong Vị này Batman cũng không phải là núp trong bóng tối trừng trị tội ác Mà là giống xe tăng đồng giảng Vọt tới tội phản hang ồ Đinh đinh dạo chơi đem đối phương tất cả đều nện gần chết Một mạch ném vào ngục Sam phái cấp tiến Batman Nếu như nói cái gì lý luận tri thức Âm mưu tính toán Hắn khả năng ghém một chút, nhưng là nếu như nói đánh nhau, đây tuyệt đối là hắn an hiểu nhất lĩnh vực.